Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ Phi Hương bổn Vương ở đây, chương 54 Kẻ đánh lén ma giới và thiên giới lần này đã bị bích thương vương của ma giới tiêu diệt sao huyệt Sứ giả đến từ ma giới ăn mặc đơn giản cúi đầu bẩm báo với thiên đế Ma quân đặc biệt sai thi chức đến báo Mong thiên quân yên tâm Thiên đế gật đầu Tốt lắm, tốt lắm. Không ngờ Bích Thương Phương lại có bản lĩnh như vậy. Dám hỏi Bích Thương Phương đang ở đâu. Lần này cô ấy việc vĩ có công, chẳng muốn ban thưởng thật hậu. Tạ hội ý của thiên quân, nhưng mà không cần nữa đâu. Bàn tay trống dưới đất của sứ giả ma giới, siết chặt thành quyền. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng khống chế cảm xúc. Chuyện công làm theo phép công. Phương gia đã tự chiến rồi.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 Thiên đế đứng dậy nên đón Hành chỉ giống như không hề nghe thấy lời thiên đế Chỉ nhìn vào sư giả ma giới hỏi Vừa rồi người nói là ai Sư giả thấy hắn nghiêm túc hành lễ rồi nói Hồi bấm thần quân Bích thương vương thẩm ly của ma giới Hôm qua đã chiến tử ở Đông Hải Hành chỉ im lặng hồi lâu tiếp đó lắc đầu Hoang đường Tin tức như vậy chưa chứng thật Làm sao có thể báo lên vừa dứt lời, không chỉ sứ giả ngẫn ra mà cả thiên đế cũng ngây người thông tin giữa hai giới nếu chưa chứng thực, tuyệt đối không thể báo lên, hành trị làm sao không biết chuyện này sứ giả khấu đồ nếu không xác thực, thì chức nguyện chịu ngủ lôi oanh đỉnh thần sắc hành trị lạnh đi đừng thề trước mặt thần minh sẽ ứng nghiệm đó nắm tay sứ giả càng siết chặt khớp tay trắng bệnh, âm sắc không che giấu được nữa mà hàng đi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 Muốn tìm một bóng người Nhưng chân trời bên mông Biển cả vô tận Nào còn tìm thấy nữa Sấm sét vạch qua bão mưa lớn ập xuống Chỉ có hành chị áo trắng Đứng giữa trời và biển sóng phan chớp giật Xuyên qua thân thể hành chỉ Thân thể thần minh Sợ gì một tia sấm nhỏ nhoi Nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng giao thoa Sau tiếng sấm mơ hồ Hắn bỗng thấy một bóng người Dậy dụa trong những con sống lớn Nặng đưa tay, đau đớn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 Hành chỉ lặn lẽ bước trên băng, mỗi một bước lại có một đạo kim quang lóe lên, tỏa ra xa mấy trượng. Hắn hình như đang tìm kiếm gì đó, chỉ chăm chú vào bước chân mình. Hành chỉ thầm nghĩ, cho dù thẩm ly, hóa thành tro bụi, hắn cũng phải tìm hết cho của nàng trên biển này về. Hắn từng bước từng bước tiến về phía trước, bất kể thời giờ, bất kể ngày đêm, mỗi một bước đều vô cùng chăm chú, nhưng đông hải.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 Hắn không thể nào nói ra được nữa, thậm đi cũng không thể nào nghe thấy được nữa.